Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Em nghĩ em không có một chút hứng thú. Lương Tiếu Mặt nước mắt nhìn cả hai một cái, nhìn không được mà nghĩ hai người đàn ông này rốt cuộc là đang làm cái trò gì vậy chứ? Tuy rằng công ty nhà mình bị em họ chiếm mất, tâm tình không được tốt lắm. Nhưng quý tử du cũng không muốn cứ kinh ngạc như vậy ở trước mặt em họ của mình. Anh ái muội lướt về phía Lương Tiếu Mặt. Em không nghĩ tới việc chính thức giới thiệu vị tiểu thư này cho anh hay sao? Quý Điết Nam hư lạnh một tiếng Thần thế cô ấy Không phải anh đã biết rõ rồi sao Em cần gì phải làm điều thở thải như vậy chứ Trước kia anh quả thực không biết Cô ấy chính là em dâu của anh Cô ấy có phải em dâu của anh hay không Hẳn là sẽ có ảnh hưởng lớn tới anh đi Nếu như lúc trước Lương Tiếu Mặt con biết hai người bọn họ là anh em Thì cô tuyệt đối sẽ không ngây ngốc rõ ràng như bây giờ Nhưng thật là không có đạo lý mà Bọn họ tốt xấu gì Cũng có huyết thống quan hệ Hơn nữa Hồi trước cô cũng từng nghe đồn rằng Còn cháu quý gia tranh đoạt tài sản với nhau Nhưng hai người này vừa thấy mặt nhau đã trói chạy cay gắt Giống như là có thâm cừu đại hận cùng với nhau vậy Mà thường ngày Quý triết nam luôn trầm tính ít lời Tức giận đều không hiện lên sắc mặt Cho dù nhìn thấy một người đáng ghét Nhiều lắm cũng chỉ nhớ mày một chút mà thôi Vậy mà hiện tại Anh lại đối xử không tốt với anh họ của mình như vậy Ngay cả lời cách xáo tối thiểu cũng đều không có Cái loại tình huống này thật sự là kỳ quái quá rồi May mắn, Quý Thừa Du cũng là một người mặt rất là dày, hoặc có lẽ anh ta đã quá hiểu em họ của mình có tính cách như thế nào. Cho nên cho dù có bị đối đãi không tốt, thì gương mặt Tuấn Tú vẫn khéo léo lộ ra một chút mỉm cười tự phụ. Đã nhiều năm như vậy, cả tính công chấp của em vẫn như trước không hề thay đổi. Có đôi khi anh suy nghĩ, hung thủ giết người như em, có thể ngủ ngon thường giấc mộng ngon hay không, hay bởi vì hành động tàn nhẫn của chính mình năm đó mà mất ngủ chứ. Nghe đến đây, sắc mặt của Quý Triết Nam rốt cuộc cũng bởi vì những lời vặn vẹo này mà giấu đi vài phần, nhưng lại nghĩ tới sự thỏa mãn của ký thừa du khi anh tức giận, nên liền rất nhanh khôi phục lại biểu tình lạnh khốc, khóe miệng khinh thường gợi lên. Thật là có lỗi, không được như mong muốn của anh. Trên thực tế mấy năm nay em sống rất là thoải mái. Nói xong, lại bình tĩnh kéo tay quả lương tiếu mạt hỏi, "Hôm nay em muốn đến nhà anh nào ăn cơm đây?" Cô ngơ ngác bị anh cầm tay dắt đi. Suy nghĩ đã sớm bị cuộc đối thoại giữa hai người làm cho hỗn loạn. Quý tử du không cam lòng, ở phía sau kêu lên. Em thật sự không muốn biết. Sợ gì anh lấy thân phận phó tổng trở về công ty là vì mục đích gì sao? Nghe thấy vậy, quý triết nam hơi giật mình rồi lại cười nhẹ. Công ty này vốn có một phần là của anh. Anh muốn đi thì đi, muốn trở lại thì trở lại. Không có gì là đáng ngạc nhiên cả. Nói xong, lại quay đầu nhìn lương tiếu mặt nói. Em muốn loại thức ăn tiêu chuẩn như thế nào? Quán lần trước chúng ta đến ăn cũng rất ngon có phải hay không? Lương tiếu mặt căn bản không thể trả lời, chỉ có thể theo bản năng mà gật đầu. Ừ, rất là ngon. Hai vợ chồng sóng vai đi ra cờ lớn của công ty, để lại quý thừa du đứng tại một chỗ mà hờ cất tiếng. <cười> Thật sự là yên tâm thoải mái sao? Đáng tiếc, tôi nghĩ anh sẽ không được như ý muốn đâu. Đi tới nhà hàng Pháp ấm áp thanh lịch, quý Việt nam vẫn giống như ngày thường, chọn bàn cho lương tiếu mặt xong thì liền gọi món. Dọc theo rút đường đi. Anh Thủy Trung bảo trì nét mặt trầm mặt lạnh nhặt. Một chút cũng không muốn nhắc tới quý thừa dô. Mà kể anh cố gắng che giấu tâm tình của mình như thế nào, cô cũng đã rất rõ ràng rằng quý triết nam trong giờ phút này ở sau trong nội tâm của anh không hề không quan tâm như vẻ bề ngoài. Cô còn biết trước kia giữa bọn họ rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện không thoải mái gì. Cô chỉ biết có một số việc anh không muốn nói thì nhất định sẽ không để cho người khác biết. Thế nhưng cô chính là thầy tử của anh. Mà anh lại là người đàn ông mà cô yêu Đôi khi cô cũng thực tâm chờ đợi Cho dù anh không muốn mở rộng cờ lòng Với tất cả người ở trên thiên hạ Thế nhưng cô hy vọng Mình sẽ là người đặc biệt duy nhất trong mắt của anh Sự tồn tại của cô Phải lớn hơn người bình thường Sau khi bồi bàn đưa cơm lên xong Không khí giữa hai người lại một lần nữa khôi phục sự bình tĩnh Cô vụng trộm dương mắt lén nhìn anh Anh vẫn duy trì tư thế tao nhã Cầm dao nĩa im lặng dùng cơm Tầm mắt đừng tưởng thức xem xoáy ca ăn gì Là một chuyện vô cùng thú vị Nhưng khi xoáy ca ăn với vẻ mặt phiền muộn Thì sẽ khiến người ta thực sự không thể Không lo lắng Lần tứ mặt nghĩ mãi Đột nhiên sinh ra một kế sách Lúc quý chết nam đang im lặng ăn Cô đột nhiên cúi đầu vỗ vỗ về bụng mình Cô cưng à còn có cảm thấy tình huống hiện tại rất là tệ hay không Quý triết nam ngẩng đầu Theo tiếng nói Có một chút khó hiểu nhìn cô Thầy anh rốt cuộc cũng có phản ứng như vậy vậy là kế sách của cô coi như đã thành công được một nửa vì thế cô tiếp tục nói cô cơ ngả còn mau nhìn xem đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện